Nhà trọ địa ngục, tác giả Hác Sắc Hoại chủng, quyển 28, chương 11, không ai có thể chế tài ta. Lúc này phòng viện trưởng bệnh viện Chính Thiên, là viện trưởng. Lý Ung khẽ cười một tiếng, nói với nam tử bụng vệ trước mặt, lần trước kê đơn thuốc cho ngài còn phù hợp. Tất nhiên rồi. Chung nhiên nam tử kia khẽ cười một tiếng, Lý viện trưởng Diệu Thủ hồi xuân, tự nhiên không giống như bình thường, bệnh viện Chính Thiên gần đây dường như đang tận lực nghiên cứu và khám phá một loại tân dược mới a, hy vọng có thể thuận lợi. Phần viện mặt ngoài cơ bản đã xong hết rồi chứ? Nhờ phúc này, Hàn Nguyên xong, Lý Ung liền tiến vào chủ đề chính. Đúng rồi, phụ thân của Lô Dực Lam. Ngài yên tâm đi, pháp viện tuyệt đối sẽ không chấp nhận đơn tố tụng của hắn. Nam nhân trung niên này là viện trưởng của pháp viện, cơ cấu tư pháp tại thành phố Ca, rất nhiều nơi đều được Lý Ung khơi thông rồi. Vì sao hắn lại có năng lực này? Thứ nhất, vì là trong vòng mạch kinh doanh của hắn khổng lồ, thứ hai cũng là điểm trọng yếu nhất. Chính là hắn có tính toán trước, dựa vào số tiền kia. Trong vụ buôn bán thông tin 4 người bệnh để hồi sinh biện tinh viêm hắn tích cực xây dựng cho mình một con đường, trở thành một nhân vật dự khuyết, cực kỳ có khả năng trở thành thị trường của thành phố ca. Có thể nói, nam nhân này vô luận tiền tài hay quyền thế đều như mặt trời ban trưa. Thường nghĩ, một người tương lai rất có thể là thị trường, ai dám gác tội với hắn. Ai dám không nghe theo hắn phân phó Huống chi Hắn đã bỏ đủ tiền để đả thông các phương tiện Tiền của hắn vì sao lại không thu La viện trưởng Rất nhiều chuyện đã làm phiền người rồi Lý Úng nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà nói Một khi ta trở thành thị trưởng Nhất định sẽ hào hào bồi đáp Những lời nói này vừa ra La viện trưởng tức khắc đại hỷ Lập tức gật đầu nói Yên tâm ta nhất định sẽ xử lý vực này tốt Vậy ta đây an tâm rồi Chuyện công tôn diện lần đó Tuy là ngoài ý muốn Nhưng ta hy vọng chuyện này sẽ không có lần thứ hai Đúng vậy, đúng vậy Nói đến đây là viện trưởng bỗng nhiên lộ do thần sắc sợ hãi Thế nhưng mà Lý viện trưởng Trong khoảng thời gian này Những người chết đi kia Người cũng biết Cái chết của Lý thần luật sư Không phải mới là một cái hệ thống an ninh tối tân nhất trong nhà sao Thế nhưng bọn hắn chết rất quỷ dị Ta có chút lo lắng a Yên tâm đi Một khi ta tìm được người này Nhất định sẽ xử lý sai sẽ Vậy là tốt nhất Vị la viện trưởng này rời đi Lý Úng ngồi trên ghế viện trưởng Suy nghĩ về tất cả bố trí trong khoảng thời gian này Dù sao muốn giết 16 người Cũng không phải là việc nhỏ Vì thế hắn mới không quản tổn hao khí lực đà thông quan hệ Thế nhưng trước đó không lâu Nguyên một đám liên quan tới chuyện này Lại đột ngột chết đi Người chết thứ nhất là tiên thủ lĩnh của Hắc Bang truyền giúp hắn giết người Nghiêm la Hơn nữa cái chết của bọn hắn đều rất quỷ dị không hề có bất kỳ loại tổn thương nào. Thời điểm chết đi, thân thể cứng ngắc như đã chết đã lâu. Lãnh Hinh, nữ nhân kia chẳng lẽ còn chưa chết? Lý Ung hoài nghi nhất chính là nữ nhân đầu tiên hắn giết khẩu kia. Tính cách của nàng quá quỷ dị, giữ lại chỉ là mối họa, cho nên hắn quyết định diệt trừ nàng. Nhưng thi thể của nàng đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy. Nữ nhân kia biết rõ sự tình về nhà trọ, có lẽ nàng ta đã sử dụng một cách nguyền nào đó để mình không biết cũng không chừng. Bất quá Lý Ung không sợ. Hắn không tin, đối phương thật sự có thể giết chết chính mình, nếu không chính mình đã sớm chết rồi, sao còn sống đến bây giờ? Đồng thời cũng có khả năng chính là người nhà của những người bị giết trả được chân tướng mà triển khai hành động trả thù. Trước mắt, hắn đã phái ra không ít người điều tra, thế nhưng đến nay vẫn chưa có tin tức mà hắn không chút nào hoài nghi tự thao, bởi vì căn cứ vào điều tra, hắn dường như điên rồi, luôn trở về căn nhà không một bóng người, một mình nói chuyện với không khí cuống chi thời điểm một vài người bị giết, hắn có chứng cứ không có mặt, cho nên Lý Ung sớm đã loại hắn khỏi tình nghi, không cần tiếp tục theo dõi. La viện trưởng lúc này rời khỏi văn phòng viện trưởng, trong phòng hắn oán thầm không thôi. Rất nhiều người tham dự vào chuyện này từng người đều tử vong, hắn cũng không biết còn bao nhiêu người liên quan trong đó. Hắn mặc dù biết Lý Ung là thủ phạm cuối cùng, nhưng tuyệt không dám phản kháng. Người này bạch hai nhà đều có nhân mạch. Hôm nay, quyền thế như mặt trời ban trưa, Dù sao, một người nếu giàu có tới trình độ nhất định Cũng sẽ đạt được một quyền thế nhất định Hiện tại hắn không dám phản kháng Lý Ung Người này vì kinh doanh thế lực của mình Đã hào phí hơn 20 năm thời gian Chính mình có bao nhiêu để chống lại Bước vào thang máy La viện trưởng thở dài đóng cửa lại Nhưng thang máy xuống tới lầu 1 Rõ ràng vẫn hạ xuống nữa La viện trường bất chợt cảm thấy kinh hãi Lập tức nhấn lút dừng lại Nhưng không hề có tác dụng Rất nhanh, hắn đã xuống tới tầng 3 dưới mặt đất Sau đó cửa thang máy mở ra, bên ngoài là bãi đỗ xe tối om, còn chưa kịp phản ứng, hắn đột nhiên bị đẩy mạnh, cả người ngã hẳn ra ngoài. Lần này làm hắn sợ tới mức hồn bất phụ thể. Vừa rồi trong thang máy rõ ràng không hề có người, hắn lập tức quay đầu lại, thế nhưng thang máy đã đóng cửa. Lúc này hắn bỗng nhiên cảm giác sau lưng có chút nóng, liền cởi áo ra, rõ ràng thùng hai vết tay cháy xém. Từ Lan cùng cha mẹ là do xe hơi rơi xuống vực, bùng cháy thiêu đốt mà chết. Nhìn bộ phận bị cháy xém kia, làm cho La viện trưởng toàn thân run rẩy. Trước tự tha với tư cách là người nhà bị hại, đã từng nhiều lần yêu cầu pháp viện thẩm tra xử lý vụ án này, nhưng cơ quan kiểm án một mực không tiếp thụ, thậm chí còn mạnh liệt yêu cầu hắn không được phép quấy rối, cho nên đối với vụ án này, hắn rất có ấn tượng. Lúc ấy Lý Ung thông qua việc hối lộ cơ quan tư pháp để bản thân mình bác bỏ yêu cầu này, đương nhiên, lúc ấy hắn chỉ là tạo áp lực với kiểm sát trưởng dưới quyền. Cho nên tự thao cũng không biết mệnh đệnh nguyên lai like là của hắn. Cho tới hôm nay, với tư cách là một trong 6 người cuối cùng mới điều tra ra. Không, không, sẽ không đâu. Là viện trưởng lập tức ném cái áo sang một bên, chạy vội. Đèn ở bái đậu xe dưới mặt đất này rất tối. Muốn phân biệt phương hướng có vài phần khó khăn. Hắn chạy rất lâu. Cuối cùng dựa vào một cam xe thờ hồn hền. Ở dưới lòng đất, điện thoại căn bản không có tín hiệu. Không, không có khả năng. Làm sao có quỷ Nhưng bất kể là nhớ như thế nào, hắn đều nhớ rõ. Vừa rồi thang máy kia căn bản không có ai khác, cũng không có ai giữa đường tiến vào, mà nhìn hai vết bản tay cháy đen làm hắn không ngừng nổi da gà. Huống chi, hắn còn làm việc trái lương tâm đó, chẳng lẽ thực sự là vong hồn trở về đòi mạng sao? Trong mắt hắn dần dần bị tuyệt vọng bao bọc, mà đúng lúc này, hắn bỗng nhìn chú ý tới một chiếc xe bên trái. Cư nhiên lại là một cỗ xe cũ gió bị thiêu đốt, chỉ là chỗ biển số xe Có thể thấy khá rõ ràng Là chiếc xe tử lan cùng cha mẹ tử thao Ngồi lúc tử vong Sắc mặt hắn đại biến Nhìn thấy chiếc xe rõ ràng không nên xuất hiện tại đây Vội vàng bỏ chạy Nhưng rất nhanh hắn bắt đầu phát hiện Tất cả những chiếc xe chung quanh Thế mà biến thành một bộ dạng giống y như thế Không, không liên quan tới ta Không liên quan tới ta Là viện trường sợ hãi hồ to Không phải ta, không phải ta giết chết các người đâu Không phải ta Lúc này hắn vì chạy quá gấp đột nhiên té ngã một cái, bỗng nhiên cảm giác có một bàn tay túm lấy chân hắn, không ngừng kéo về sau, cuối cùng hắn biến mất ở nơi tối tăm nhất trong bãi đậu xe dưới lòng đất. Mà Lý Ung đối với chuyện này tự nhiên hoàn toàn không biết gì cả. 16 người chết, chỉ còn lại một người cuối cùng, chỉ cần giết chết người kia là có thể làm cho doanh thanh lý sống lại. Đối với hắn mà nói, không có chuyện nào trọng yếu hơn chuyện này. 20 năm dài răng rặc chờ đợi, cục giây phút hắn mong chờ đã đến. Thanh lý Em có thể trở lại bên cạnh anh rồi. Sau đó, sẽ cùng nhau ở chung một chỗ, vĩnh viễn cùng nhau. Một ngày này, Lý ủng đã hy vọng quá lâu, quá lâu. Vì cái gì muốn bỏ lên vị trí này, vì cái gì không tù thủ đoạn, làm hết thầy, chính là vì doanh thanh ly, vì nếu nhân hắn yêu cả đời. Đột nhiên, cửa phòng viện trưởng bật mở, hắn lập tức quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Lý Ảnh đang đứng trước mặt. Mặt hắn lạnh như hầm băng, cùng một mái đầu bạc trắng. Ngươi! Lý ủng kinh ngạc, tóc của ngươi, chuyện gì xảy ra? Tóc của Lý ẩn hơn một nửa đã trắng phau, thậm chí thân hình gầy gò đi rất nhiều, trên mặt cũng đã thần sắc tiêu tủy, nhưng giờ phút này hai mắt của Lý ẩn tràn ngập băng lãnh, căm hận, thậm chí là một tia oán độc. Sau lần Lý ẩn cướp đi Hũ cho cốt, đây là lần gặp mặt đầu tiên của hai người, nói cho ta biết, tóc của ngươi là chuyện gì xảy ra? Lý bất giác đều các âm lượng. Lý ẩn sẽ không chất vấn hắn, có phải hắn đã giết chết người nhà tự thao hay không? ghi chép điều tra của công tôn diệp đã đầy đủ. Hơn nữa cứ vào lời nói của Từ Thao, hắn càng thêm hiểu rõ phụ thân. Hắn rốt cuộc cũng minh bạch, phụ thân ra vẻ tưởng tượng lại càng thêm đán sợ. Mà hết thảy dĩ nhiên là vì mâu thân của Tổ Dạ, là người mà yêu nhất. Lý Ảnh bước từng bước một về phía Lý Ung, thời điểm khoảng cách giữa hai người chỉ còn một chiếc bàn, hắn lấy ra một kiện giấy tờ. Đó là những ghi chép điều tra của công tôn diệp. Ngươi xem kỹ đi. Lý Ảnh đưa nó cho Lý Ung. Sau khi xem xong, ta kính nghị ngươi đi tự thú, nếu không, ta sẽ đem phần ghi chép này giao cho truyền thông hoặc tuyên bố trên internet. Lý Ung cầm qua nhìn mấy lần, sắc mặt điên đại biến. Cái này không chỉ riêng lời khai nhân chứng, còn điều tra về tài khoản của hắn, thậm chí có một vài hướng đi chính trị hắn che giấu. Ngay cả bệnh viện chính tiền Lai Vãng với Hắc Bang cũng có. Công tôn Diễn đã điều tra đến tình trạng như vậy, nếu không, Lý Ung lúc trước cũng sẽ không dốc lên nguy hiểm phái người truy sát hắn. Dù sao hắn là kiểm sát trưởng trên tỉnh phái xuống, giết hắn đi sẽ khiến cho sóng to gió lớn, cơ quan tư pháp cấp cao chắc chắn sẽ phái người điều tra, tới lúc đó, chưa chắc hắn có thể trị được hết thảy. Ta thật không ngờ, bọn người biểu cữu đã sớm thành tay sai của ngươi. Sắc mặt của Lý ẩn càng thêm âm trầm. Hôm nay tập đoàn Dương gia đã bị ngươi một tay thao túng. Cổ truyền của họ cũng thành vật trong tay của ngươi. Đây cũng là lý do thứ nhất ngươi dựa vào mà ngươi dùng cái này với tư cách làm tư bản chính trị, quyết định tranh cử chức thị trưởng, bất quá ta không rõ, ngươi một lòng chỉ nghĩ hồi sinh thân của tử dạ, sao còn ham muốn chức vụ này? Quyền lực không ai ngại nhiều." Lý Ung xem xong hồ sơ nói, "Sau khi thanh phục sinh, ta cũng cần năng lực bảo hộ nàng, là ngươi bảo vệ vị trí của mình." "Xem ra Lãnh Hinh thực sự không chết, nàng ta đã tiếp xúc với những người, nói cho ngươi hết thảy." "Vậy thì sao?" Ngươi định đem phụ thân của ngươi lên tòa án? Không có tác dụng. Ta có thể át chế dư luận, tất cả ông chủ truyền thông của thành phố Ka đều có quan hệ với ta, về phần internet truyền thông, ta cũng có thể khống chế. Tập đoàn Dương gia thế lực khổng lồ, trước mắt cơ bản đều nằm trong tay ta. Chủ phi ngươi kiện lên cấp tỉnh đến chính phủ, nhưng ngươi cho rằng ta sẽ để làm như vậy sao? Nói đến đây, Liễu Ung bỗng nhiên một phát bắt lấy cổ áo của Lý Ảnh, kéo hắn tới gần mặt mình, hai mắt nhìn thẳng nói: Thời điểm ta xây dựng người của mình Người còn chưa ra đời Nói cho người biết Chính trị không phải ai cũng có thể đùa Người sẽ không thực cho rằng trên thế giới này có hai chữ công bình đó chứ Đó chỉ là đối với những người bình thường mà thôi Với ta Ai có thể chế tài ta Không may cả Người cũng không thể Đừng tưởng rằng Người là con ta Ta không dám làm gì ngươi Một câu nói kia Làm lý ẩn giống như bị giao cắt Một tia trở mong sau cùng đối với phụ thân Cũng hóa thành hư ảo Được rồi Ta hiểu rồi Liễn kéo tay phụ thân, sau đó nhanh chóng rút ra một con dao. "Ngươi muốn làm gì?" Lý lúc này vẫn rất tỉnh táo. "Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ muốn giết ta?" "Giết ngươi, làm sao có thể? Ngươi không có nhân tính, không có nghĩa ta cũng không có. Dù sao ngươi là cha ta, coi như giết ngươi cũng không phải do ta động thủ." Lý Ảnh một hơi, đặt tay lên mặt bàn. Một dao hung hăng đâm xuống, xuyên thấu bàn tay. "Ngươi!" Lý Ung hoảng sợ không thôi, hắn từ không ngờ Liễn lại tự hại mình. Một đào kia ta trả lại ân sinh dưỡng cho ngươi. Lý ẩn cưỡng ép đau đớn, đè nén không kêu ra tiếng. Sắc mặt sầu thàm nói, Từ hôm nay trở đi, ta và ngươi đoạn tuyệt quan hệ phụ tử. Ta, Lý ẩn, từ nay về sau cùng ngươi, là người dưng. Từ nay về sau, ngươi chính là tử địch của ta. Ta thể nhất định phải làm ngươi trả giá. Trong đầu hắn vẫn như trước, vang vọng lời nói của Âu Dương Tinh. Đối với người được cứu và người bị giết mà nói, thiện ác không có ý nghĩa, có ý nghĩa chính là thực lực có thể làm chủ sinh tử của họ. Bác sĩ cũng vậy, nhà trọ cũng thế. Lý Úng lúc này lại cười lên giữ tợn. Được rồi, là tự người nói đấy. Chúng ta không còn là phụ tử, cũng không cần hạ thủ lưu tình với ngươi. Lý Úng cầm lấy sốc giấy trên bàn nói. Tay của ngươi nên điều trị ở đây đi. Còn có, ngươi hôm nay không nên rời khỏi bệnh viện. Hắn có năng lượng như thế. Phải biết rằng hắn giết chết nhiều người như vậy. Người nhà đối phương chắc chắn sẽ nghĩ mọi cách điều tra. Luôn luôn có một hai người tiếp cận gần chân tướng, nhưng Lý Úng đến nay vẫn hoàn hảo đấy. Vì cái gì? Vì hắn có năng lực. Pháp luật với hắn giống như là nhuộm màu vậy. Hắn muốn bùi đen ai thì bôi, muốn tẩy trắng ai thì tẩy. Tiến vào, theo Lý Úng giống to một tiếng, vài tên bảo an bước vào phòng, lập tức bắt lấy hắn. Lý Úng chỉ vào Lý Ảnh nói, con của ta đột nhiên phát điên, tinh thần không bình thường, lập tức mang hắn đi băng bó điều trị. Gần đây trạng thái của hắn một mực không ổn định, nhất định đầu óc không bình thường rồi. Vì vậy, phải tên bảo an lập tức tiến lên bắt Lý Lý ẩn, đồng thời đem bàn tay hắn nâng lên, cũng không tùy tiện rút đau ra. Mà Lý ẩn thì lạnh lùng nói, muốn đem ta trở thành tin điên, như vậy để không ai tin lời của ta nữa hả? Đưa hắn xuống dưới, còn có đem hắn cách ly, khóa trái lại, đúng rồi, hắn có hành vi bạo lực, tốt nhất trói cả người hắn lại. Lý ẩn sát mặt lạnh nhạt chỉ huy, hắn hiện tại tinh thần không tốt, nói lời đều là mê sảng, các người không nên nghe hắn nói lung tung. Lý Âm thân là viện trưởng, tùy tượng có thể kê một bác sĩ tâm thần, truyền trị đoán thần kinh cho Lý Ảnh không bình thường. Mà nếu như một mực bị nhốt lại đây, như vậy 48 tiếng đồng hồ không trở lại nhà trọ, Lý Ảnh hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lúc này hắn hô lớn một tiếng, văn bản đặt trên bản ngươi chỉ là một kiện sao chết mà thôi. Nguyên kiện có người khác giữ rồi. Ta hôm nay không quay về, người kia sẽ giao nó cho giới truyền thông. Ta cũng không tin ngươi thực sự thần thông quảng đại như vậy. Tất cả truyền thông của thành phố Ca đều có thể do ngươi khống chế. Lý Úng đem tập hồ sơ trên bàn ném vào giọt xác, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Hắn căn bản không sợ lý ẩn uy hiếp, cho dù truyền thông đưa tin thế thì thế nào, chỉ cần tùy tiện tìm một kẻ chết thay là được rồi. Hắn đến lúc đó chỉ cần phát biểu thanh minh một chút, giống như lời hắn nói, không ai có thể chế tài hắn, chỉ có hắn chế tài người khác. Tự thao là một ví dụ. Thả ta ra, thả ta ra. Liên cuối cùng đánh giá thấp lòng độc ác của Lý Ung. Hắn thật công ngờ phụ thân có thể làm tuyệt tình đến như vậy. Hơn nữa, hắn cho rằng chỉ cần có người cầm gân bản gốc, không sợ Lý Úng sẽ làm gì mình. Hắn với tư cách là đệ nhất trí giả nhà trọ, cùng phụ thân hắn so, kỳ thận cũng còn kém một bậc. Sau khi tất cả mọi người rời đi, Lý Úng lấy điện thoại trên người ra, bấm một dãy số. Này, lâm Tường sao? Lý Úng so huyệt Thái Dương nói, có một số việc, khả năng lại phiền ngươi rồi. Con của ta, cho ta thêm chút phiền toái. Cha một chút. Những người hai ngày gần đây hắn tiếp xúc, đúng rồi, tốc độ phải nhanh, nếu như tình huống khẩn cấp, ngươi có thể tự mình làm chủ, mau chóng xử sạch sẽ phiền toái. Đúng, chính như vậy. Lần tranh cử thị trưởng sắp tới, ta có việc phải làm. Thời điểm liên hệ với ta thì dùng số này, hiểu chưa? Chỉ cần ta tranh cử thành công, trong phạm vi cho phép, ngươi có thể hành động tự do. Ừ, tốt, cứ như vậy. Mà trong tử chi quán, Tôn Thành trúc đang trong phòng vệ sinh, hắn cắn răng băng bó vết thương. Đồng thời không ngừng thờ hồn hền. Hắn đã đánh giá quá thấp Bạch Văn Khanh cùng Lâm Hoán Chi rồi. Thủ đoạn hung ác của hai người kia tuyệt không dưới hắn. Không thể chết được. Ta không thể chết được. Mà lúc này, khoảng cách tới lúc hắn tử vong đã không đủ 10 phút. Hết chung 11 quyển 28. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ Địa Ngục tác giả hắc Sắc Hòa Trùng Quyển 28 chương 12 Tượng sáp lạc khi ở nơi nào? Bằng báo vết thương hoàn thành, lúc này Thanh Trúc giống như một đầu dã thú khát máu, không thể bảo trì tính toán nữa rồi. Họ gia đình phải suy nghĩ rất nhiều mới lựa chọn con đường này, nếu có thể được lựa chọn, bọn hắn không muốn làm điều này, nhưng tất cả biện pháp đã thử qua hết. Ví dụ như tượng sáp của cây, Lâm Hoán Trì đã thử dùng bật lửa thiêu hủy, dù gì nó cũng được làm bằng sáp, thiêu đốt ngay cả chút dấu vết cũng không còn. Nhưng điều đó căn bản vô bộ, vẫn chết. Hành động triệt đề phá hư tượng sáp không có lửa điểm tác dụng. Như vậy chỉ có thể nhím thử phá hư lời tin đoán thời gian tử vong của tượng sáp. Tôn Thành Trúc lúc này đã đem thời gian trên đồng hồ điều chỉnh lại. Nếu muốn xem giờ, hắn cũng chỉ dùng điện thoại di động. Điều này có thể đem lại cải biến được không? Nhưng chỉ có 10 phút thời gian, trong nội tâm hắn không thể nào suy nghĩ, tìm ra được ngọn nguồn của sinh lộ. Cẩn thận hơn nữa, hắn dứt khoát tháo đồng hồ, đem nó đập vụn nát, triệt để hủy diệt. Đồng thời đem y phục trên người cởi ra vứt trên sàn nhà, dùng bật lửa thiêu đốt, tượng xác của hắn thời điểm tử vong vẫn mặc cái áo này. Làm xong hai chuyện này, hắn còn ngại chưa đủ bảo hiểm, cuối cùng nhẫn tâm đem hai tay rạch ra rất nhiều vết thương, hắn ra nhận tượng xác của mình. Căn bản không hề có vết thương nào hết. Những vết thương này cơ bản không thể trong thời gian ngắn nhất phục hồi như cũ, cả quần áo cũng bị thiêu hủy, đồng hồ cũng bị nát bẻ. Mặc dù không giết được Bạch Văn Khanh Lâm Hoán Chi, Nhưng có thể để lại trên người bọn hắn không ít vết thương. Nhưng dù là vậy, trong lòng hắn vẫn rất bất an. Thủy chung cho rằng giết chết một người mới là ổn thoại nhất. Xùy từ một phen, nên đi tìm Lạc Chính Phong và tên đầu đần kia là thích hợp nhất. Bởi vì hắn là người dễ chế ngự nhất. Thậm chí chỉ cần nhanh nhẹn một chút trước khi đối phương kịp phản kháng đã bị giết rồi. Nhưng tự sát của Lạc khi vẫn không xuất hiện. Không thể biết được thời gian tử vong. So sánh ra người chết cuối cùng là Chính Phong vẫn là lựa chọn tốt nhất. Tôn thành Chúc cắn chặtăng quyết định giết chết chính là lạc chính phong đây là hy vọng cuối cùng của hắn nếu không 10 phút về sau người chết chính là hắn không hiện tại không tới 10 phút hắn để cửa Wc cẩn thận nhìn xung quanh ng phen mang theo rau gầm tiến lên lầu tự đạn chi quán khắp nơi đều lộ ra hào khí âm u mà Tônn Than Trúc không dám gấp gáp hắn hiện tại tay nắm chặt con dao đè nén hơi thở thời gian đã không còn nhiều có tiền lệ của Hồng ban ơn và cây hắn không dám kinh thường nhưng nhìn vết thương trên tay hơn nữa đồng hồ và áo khoác đều đã bị hủy Nếu như bây giờ bị giết tuyệt đối không đồng dạng với tượng giáp nhưng cái này có thể chỉ là chi tiết nhỏ sẽ không ảnh hưởng đến lời tiên đoán tử vong bỏ ra một thời gian ngắn mới tìm được cầu thang cái biệt thử cỡ nốn này bố trí không hề có quy lật đi tới đi lui mới phát hiện được cầu thang thật sự ở nơi này không có bản đồ căn bản rất dễ bị lạc đường bất quá bây giờ không phải là thời điểm căn nhằn những thứ này cái này cũng là thứ Để giữa hộ gia đình không thể đơn giản tìm thấy nhau Tôn Thành Trúc tiến vào được lầu 3 Dọc theo hành lang bắt đầu Tri tìm Lạc Chính Phong và Lạc khi Nội tâm hắn không ngừng cầu nguyện sớm một chút Gặp được hai người kia Thế nhưng hành lang lạ lẫm Làm hắn đau đầu Căn bản không tìm thấy đường Hơn nữa phòng thật sự nhiều lắm Mà lúc này Lạc Chính Phong và Lạc khi Đang ở trong phòng một hành lang đầu phía Tây Đi đến bây giờ Chính Phong cảm thấy rằng biệt thự lệ quá lớn Gộp cả ba tầng có thể chứa được hơn ngàn người, trong cái biệt thự lớn như thế này mà muốn tìm bức tượng xác, nghĩ thế nào cũng thấy giống kỳ tích, muốn đem cả tòa biệt thự này tìm toại hết mọi ngóc ngách, 2 giờ không đủ, nếu đem tự xác dấu đi thực sự, vài ngày tìm không ra cũng là chuyện bình thường. Như vậy có phải nhà trò âm miu cố ý để hộ gia đình nhìn thấy tượng xác, mà tượng xác của mỗi người thực sự chỉ có một sao? Hay là không đi tìm tượng xác, chính là nói không nhìn thấy tượng xác thì nguyên dược sẽ không khởi động? Trong tử đàn quán này, đến cùng đang ẩn chứa bí mật đáng sợ gì? Càng suy nghĩ, Chính Phong càng cảm thấy bản thân vô lực. Nàng đã nói chuyện qua điện thoại với ngân giả, nhưng hắn tạm thời chưa thể cung cấp cho nàng sách lược thích hợp. Chính thủy, nhị tỷ. Chính Phong thì thào tự nói, nàng không biết mình có thể sớm để gặp hai người nữa hay không. Hạn huyết tự lần này là hạn cuối cùng của mình rồi sao? 8 phút sắp tới, Tôn Thành chúc núm này gần như lâm vào tuyệt cảnh, nhưng hắn vẫn chưa tìm được người nào. Nhìn đồng hồ trên điện thoại di động Hắn bắt đầu có cảm giác sụp đổ Bất quá, cũng đã có chuẩn bị Tôn Thành Trúc cho rằng Hắn sẽ không đơn giản chết ở chỗ này Đánh cuộc một keo, chỉ có thể đánh cuộc một keo Cuối cùng hắn tiến vào một gian phòng tương đối lớn Hơn nữa lấy ra tất cả vũ khí Liều chết một phen Hiện tại chỉ còn 2 phút Cho dù bây giờ có tìm được lạc chính phong Hắn cũng không đủ tự tin Trong thời gian ngắn như vậy có thể xử lý được nàng Một khi làm không tốt Ngược lại bị lăng giết chết cũng không phải là không có khả năng. Đã không có đồng hồ, quần áo bị thiêu hủy, lại thêm những vết thương ở trên tay, hắn không tin, như vậy còn có thể nhất trí với lời tuyên đán của tửng Hắn nhớ rõ, thi thể của Hồng Ban Ân khay hoàn toàn giống tửng như đúc, vô luận là quần áo hay trang sức, tìm không ra địa phương khác biệt. Nhấc lên dao găm, hắn nhìn chăm chú vào điện thoại, đồng thời trong lòng in lặng cầu nguyện. Trong phòng lúc này cực kỳ yên tĩnh, nội tâm hắn bị giở treo lơ lửng. Về mặt sợ hãi của hồng ban ân và cây vẫn như trước, in sâu trong đầu hắn. Mà về mặt tượng sát của hắn cũng không ngoại lệ. Như vậy, thứ giết chết bọn hắn là cái gì? Là cái gì? Nếu như là quỷ hồn, hộ gia đình dù thế nào cũng không thể bị dọa sợ thành ra như vậy chứ. Còn một phút đồng hồ, trái tim tồn thanh trúc điên cuồng nhảy lên, còn dao găm nắm chặt trong tay, thân thể lui sát vào góc tường để phòng ngừa tập kích từ sau lưng. Đồng thời dùng di động chiếu sáng trước mặt, cánh tay cầm dao không ngừng run dậy, 40 giây, 35 giây, 30 giây, tới bây giờ vẫn chưa có vật gì xuất hiện. Hắn bỗng nhìn nghĩ đến, từ phần trán của mình trở lên sẽ bị xé mất, có phải do bị tấn công từ phía trên. Hắn lập tức ngẩng đầu nhìn dùng di động so lên trên. Thế nhưng trên đầu hắn cái gì cũng không có. Điều này làm cho hắn có chút không hiểu. Nhưng lúc này có suy nghĩ, cũng không tìm ra được câu trả lời. Thời điểm hắn cúi đầu, ánh mắt hơi hạ xuống, bỗng nhìn trợn tròn chỉ thấy những vết thương trên cánh tay bằng một tốc độ kinh người đang lành lặn lại, hơn nữa cái đồng hồ lại lần nữa đeo trên cổ tay, kim đồng hồ vẫn đang hoạt động bình thường, ngay cả cái áo đã bị đốt cũng lành lặn khoác trên người. Hê Thảy phất sinh trong nháy mắt, hắn ngẩng đầu lên. Còn có 20 giây. Tổn thành trúc muốn đem đồng hồ tháo xuống, thế nhưng hắn chợt phát hiện, thân thể không thể nào nhúc nhích, những vết thương trên tay đã khép lại, ngay cả một vết xẹo cũng không có, hơn nữa không gì tổn thương ở trên tay mà những nơi bị lâm hoán chi cùng Bạch Vân Khanh làm tổn thương cũng đã khỏi hẳn. Không, hắn lại nói ngược lại là chưa từng bị thương. Tôn Thành Đức há miệng muốn thốt ra lời, dường như môi cũng bị cái gì đó khóa chặt, căn bản không mở miệng được. Cả người hắn hiện tại chính là thịt cá nằm trên thớt, dao găm tay rơi trên mặt đất, sau đó ánh sáng từ điện thoại tắt ngúm. Tiếp theo Tôn Trinh giúp cảm thấy, trong màn đêm dường như có thứ gì đó đang tiếp cận, mà cái này còn chưa nói, ngay sau đó thân thể quấn rụi lơ là người té hành chữ đại nằm trên mặt đất. Tư thế cùng tượng xác của hắn hoàn toàn đồng dạng, nhưng vẫn chưa xong. Hiện tại còn 10 giây nữa mới tới 8 giờ 45 phút. Tôn cảm thấy có một thứ gì đó lướt qua thân thể, chưa kịp phản ứng đã chợt thấy bản thân đang nằm trong một căn phòng, phát hiện ra tượng xác của mình, vị trí cùng với tượng xác không sai biệt chút nào. Còn 5 giây, tình trạng hiện tại của đã không khác gì tượng xác của mình, ngoại trừ đầu hắn. Nhưng còn 5 giây đếm ngược, chớp mắt tới 8 giờ 45 phút tất cả sẽ không có gì khác biệt nữa. Nguyên vốn tượng sáp ở nơi này cũng đã biến mất. 5, 4, 3, 2, 1. Ngay giây cuối cùng, Tôn Thanh Trúc chỉ muốn biết một việc, đến tột cùng bản thân hắn nhìn thấy cái gì mà làm cho biểu lộ của tượng sáp sợ hãi đến như vậy? Có chết, hắn cũng muốn làm một con quỷ minh bạch, mà giờ khắc này, đáp án cuối cùng được công bố, sau một khắc, sắc hắn kịch liệt biến hóa. Đó là một loại gần như là bản năng Đột nhiên mà kịch biến, rất nhanh, khuôn mặt hắn dần dần biến méo mó. Một chớp mắt trước khi chết, rốt hắn thấy được, 8 đã trôi qua, hồ sơ hình đều tinh tường, Tôn Thành Phúc đã chết. Nếu như hắn chưa chết, chắc chắn sẽ gọi điện thoại hoặc nhắn tin cho mọi người. Bạch Văn Khanh lúc này, trên người bị thương không nhẹ, mán biết rõ, người tiếp theo tử vong chính là hắn. hơn nữa chỉ 10 phút sau, nhất định trước lúc đó phải giết chết Lạc Chính Phong, nhất định. Hắn hiện tại đang tiến thẳng tới lầu 3. Liều mạng tìm kiếm từng gian phòng Nhưng một người hiệu suất cao bao nhiêu Dù sao cái biệt thự lệ quá lớn Chỗ để ẩn lấp vô cùng nhiều Nhưng trong một cái biệt thự như vậy Mà lại có thể dễ dàng tìm ra được bức tượng sáp Thực sự là người khác sinh ra nghi hoặc Tượng sáp của Lạc khi Vì sao vẫn chập chạm chưa xuất hiện Hết chương 12 quyển 28 Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo Nhớ like và comment cảm xúc Cảm ơn Nhà chợ địa ngục Tác giả hát sắc hòa trụng Quyển 28 chương 13 muốn sống sót Bạch Văn Canh là người lúc đầu khởi sướng chuyện mua bảo hiểm cho cha mẹ và người thân cha mẹ hắn đều là những người bình thường tâm nguyện duy nhất chính là đứa con trai này có thể sống hạnh phúc vui vẻ tất cả cha mẹ đều như thế nhưng không phải con cái ai cũng có thể hồi báo lại cha mẹ mà hy vọng lớn nhất của Bạch Văn Khanh chính là có thể để cho cha mẹ trôi qua một cuộc sống bình yên không vất vả nhưng hôm nay ngay cả hy vọng bình thường như thế cũng trở thành xa xỉ Bạch Văn canh nhớ rất rõ mỗi nếp nhăn của cha mẹ Hắn tưởng tượng nếu như mình chết đi Chỉ sợ họ lại càng thêm già nua và tiêu tụy Thậm chí thống khổ Đối với cha mẹ mà nói Bất hiếu lớn nhất của con cái Chính là người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh Những điều hắn có thể làm cho phụ mẫu Chỉ là lưu lại một phần bảo hiểm Cam đan sinh hoạt lúc tuổi già của bọn họ Có thể trôi qua thoải mái hơn Đây là hồi báo cuối cùng của hắn đối với cha mẹ Còn lại 10 phút Trên người Bạch Văn canh lúc này Có vài miệng vết thương Hắn chỉ đơn giản xử lý cầm máu và băng bó, đồng thời đem đồng hồ ném ra ngoài biệt thự. Còn không thiết cởi giày hủy đi, hắn không biết Tôn Thành Trúc đã từng làm những điều giống như thế. Trong quá trình tìm kiếm là chính phong, Bạch Văn Khanh gọi điện thoại về nhà. Hắn muốn nghe thấy âm thanh của cha mẹ. Hắn mua bảo hiểm kim ngạch 2.000 vạn, đó là hoàn tiện cuối cùng chuẩn bị cho cha mẹ. Những điều bây giờ hắn có thể làm chỉ là như thế. Bởi vì cách làm đó của mình, Bạch Văn Khanh gây được không ít hảo cảm đối với những hộ gia đình khác Những hảo cảm cũng chỉ là hảo cảm Trong huyết tự sinh tử nguy cơ Lựa chọn cuối cùng của mọi người Vẫn là tính mạng của bản thân Cái này rất là bình thường Không có gì đáng để chỉ trích Bởi vì đổi lại là ai cũng sẽ làm như vậy Để người khác chết so với mình chết Vẫn là tốt hơn Vô tư kính dân, anh dũng hy sinh, chủ nghĩa nhân đạo Những từ nghĩa hoa lệ này Ai cũng biết nói Nhưng thực hiện được có mấy người Ích kỷ là bản năng của nhân loại Chỉ trích người ích kỷ là mình là người bị hại Một khi chính mình trở thành phương được lợi Sự tình lại trở lên hợp lý Mà Lạc Chính Phòng cũng nghĩ như vậy Nàng không muốn chết Không muốn sau khi vất vả giải trừ đi nguyên dù của gia tộc Lại một lần đối đối mặt với tử cục Nhất là sau khi đại tỷ chết đi Ý nghĩa ấy lại càng thêm mãnh liệt Từ một phương diện nào đó mà nói Nguyên dù của nhà trọ không đeo bám dai rằng Cuộc sống họ Nhưng còn kinh khủng hơn Vì nó cho người ta hy vọng Sau đó kéo họ xuống địa ngục Lúc này nàng nhìn về phía Lạc khi bên cạnh Người này cái gì cũng không hiểu, tâm trí như một đứa trẻ, có lẽ ngược lại mới là người hạnh phúc nhất. Tên của hắn Lạc Hy chính là một loại ký thác hy vọng của chính phong. Lạc Hy, nàng đột nhiên mở miệng, đây là lần thứ nhất nàng chính thức nói chuyện với Lạc Hy. Tên của ngươi, ngươi có biết ý nghĩa thế nào không? Lạc Hy chính là hy vọng của Lạc Sa, ta, chính Thủy, thực sự muốn tiếp tục sống sót. Chính Thủy nàng nghĩ bản thân không có khả năng thoát khỏi quyền rùa mới lựa chọn. Không nói sự thật cho phụ thân của Tiêu Diệp, mà nhị tỷ Sau khi đại tỷ mất, nàng vẫn yêu thương, một bực lo lắng cho chúng ta, hy vọng gia tộc ở nơi nào đây. Nếu như bị kịch đến thế hệ chúng ta liền chấm dứt, như vậy vì cái gì ta còn phải hy sinh? Lạc khi nháy mắt nhìn về phía chính phong, đang trễ nước mắt vội vàng nói. Tỉ tỉ, ngươi làm sao vậy? Vì cái gì lại khóc? Nữ nhân xấu khi dễ chúng ta đã rời đi, tỉ tỷ đừng khóc. Ta vì cái gì lại không thể sống sót như nhị tỷ Ta vì cái gì lại không thể như tiêu Diệp, trở thành một đời thoát khỏi của lạc gia. Vì cái gì ta lại không có hy vọng? Lạc Chính Phong nói xong, nước mắt tuôn rơi lã chã. Ta vốn đã tiếp nhận số mệnh của mình, ta biết bản thân mình rồi sẽ chết, cho nên mỗi thời mỗi khắc, ta đều quý trọng, tay hy vọng cuộc sống ngắn ngủi của mình đạt được hạnh phúc, sống không hối hận, nhưng ta bây giờ lại có cơ hội sống sót, lại lần thứ nhất chính thức sợ hãi mãnh liệt, sợ hãi có được sinh cơ. Thật sự quá châm chọc rồi. Trong cuộc sống của nàng, nàng dùng bái nhất chính là tác phẩm Gạo Thét Sơn Trang của Ami Lợi, không giống như đại văn hào khác, Ami Lợi cả đời gần như chỉ sáng tác một bộ truyện, nhưng cũng đủ để lưu danh trên văn đàn. Nhân sinh sống hay chết, có lẽ không thể dùng tính mạng dài hay ngắn để cân nhắc. Bốn dĩ nàng đã chuẩn bị hết thảy, xúc động chuẩn bị chờ chết, nhưng vận mệnh vui đùa, nàng còn sống, hơn nữa còn sống tới hôm nay. Sau đó nàng phải đối mặt với một sự thật, không tới một giờ nữa nàng sẽ chết. Lạc Hy, chính phòng cười thảm vận mệnh của chúng ta thật đúng là phi thường thú vị A. Đi một vòng lớn vẫn trở về đúng vị trí, mà bây giờ ta lại phát hiện bản thân mình phi thường muốn sống sót. Lạc Hy nghe được câu này giống như đã hiểu gật đầu, cười ngốc ngay nói. Được rồi, tỷ tỷ muốn sống sót, ta đây nhất định giúp tỷ tỷ ngươi. Ta nhất định sẽ làm cho tỷ tỷ sống sót. Đúng lúc này, một thanh âm lạnh lẽo vang lên lên sau lưng của Lạc Chính Phong. Hôm nay nói tới đây thôi. Mẹ chào tạm biệt, gặp lại sau." Quay đầu lại, chỉ thấy Bạch Văn Khanh vừa cúp điện thoại di động, ánh mắt lạnh lẽo rút ra một con dao, lưỡi dao tỏa sáng. Bạch Văn Khanh cũng không nói nhảm, thẳng tiến vào tới. Bạch Văn Khanh phản ứng rất nhanh, nhưng là khi còn nhanh hơn, hắn lập tức nhảy ra một bước, một quyền hung hăng đánh tới Bạch Văn Khanh. Nhưng Bạch Văn Khanh đối với tên ngốc nghếch này không có hứng thú, ai biết hắn chết vào lúc nào. Vì vậy ý dao lên chém bị thương cánh tay của Lạc Khi, giận dữ thét, "Cút ngay cho ta." Vừa rồi trong điện thoại, hắn đã nói tạm biệt với cha mẹ, hiện tại muốn liều mạng đánh bạc với số phận. Trịnh Phong sắc mặt trắng bệch, nhưng nằm mới chạy được vài bước, Bạch Văn Khanh đã nhào tới, giơ dao găm lên muốn chém vào lưng của Trịnh Phong. Lạc Khi lại xông lên từ phía sau ôm lấy Bạch Văn Khanh. Lúc này hai mắt của Lạc Khi tỏa ra một hào quang tức giận la to, "Không được hại tỷ tỷ ta, ta đã uống tỷ tỷ, nhất định bảo hộ tỷ tỷ." Ngươi xấu, chết đi, chết đi. Thời điểm hắn ôm Bạch Văn Khanh, còn không ngừng dùng chân đá Bạch Văn Khanh. Nhưng lực đạo mềm nhũn, không có bao nhiêu tác dụng, mà Bạch Văn Khanh lúc này như lửa đốt, thời gian còn lại càng ít, sao có thể để tên ngốc này cản chân? Vốn không muốn giết ngươi, nhưng là ngươi bước ta đấy. Bạch Văn Khanh hung hăng ngửa mạnh đầu ra phía sau, đập mạnh đầu lên mũi của Lạc Hi, khuỵu ra sau lắm thẳng ngực. Hai cái này đều là dùng toàn lực, Lạc Hi tức thì buông tay, nhưng vẫn tiếp tục chạy tới ôm Bạch Văn Khanh, gắt gao không rời. "Tỷ tỷ, chạy mau, chạy mau, không cho phép tổn thương tỷ tỷ, ta tuyệt đối không để ngươi làm hại tỷ tỷ." Bạch Văn Khanh vừa giận vừa vội, cuối cùng hắn hung ác dùng dao cầm đâm tới, nhưng là khi một tay bắt được nãy dao, tức khắc máu tôi ồ ồ chảy ra. Dao găm sắc bén hạng gì chứ? Mà là khi cầm chặt dao găm như vậy, nhưng không hô không gọi, vẫn liều mạng ôm lấy Bạch Văn Khanh, không để cho hắn làm tổn thương chính phong. Bạch Văn Khanh quả thực không thể tưởng tượng Cho dù hắn là người ngu Nhưng vẫn có thể cảm nhận được chân tình Dùng tay trực tiếp tóm lấy dao găm Mà không hề kêu lên đau đớn Hơn nữa, làm thế chỉ để ngăn cản mình Thằng này, trong tích tắc hắn nghi người Lạc Hi lại quát to một tiếng Hùng hằng cắn một cái vào cánh tay cầm dao Của Bạch Văn Khanh Bạch Văn Khanh đau đến run dẩy Dao găm rơi trên mặt đất Hắn giờ phút này tinh tường Muốn giết Lạc Chính Phong Trước hết phải giết tên ngốc này Ta và người không oán không cửu, Nhưng ta nhất định phải giết ngươi, ta không thể bỏ lại cha mẹ, phàm chỉ cần một đường hy vọng, ta cũng không buông tha." Bạch Văn Khanh nhanh chóng nói xong câu đó, nắm tay thu lại, đấm mạnh lên cổ của Lạc Khi, Lạc Khi hét thảm một tiếng phành nhả ra, lập tức ngã lại một quyền đánh vào mặt Lạc Khi, thân thể Lạc Khi tức bay ngược trên mặt đất, trong miệng thổ ra máu. "Ngươi dừng tay cho ta." Bạch Văn Khanh nghe được câu này cũng cảm thấy ngạc nhiên một hồi, Lạc Chính Phong hắn vốn tưởng rằng trong khoảng thời gian là khi ngăn cản mình nàng đã sớm chạy mất thế mà nàng lại còn quay lại Bạch Văn canh nhìn là khi ngã trên mặt đất chật vật không chịu nổi thẩm nghĩ chẳng lẽ vì tên gốc này mà quay về nếu như là như thế ngược lại trong nội tâm hắn cung bội phục là chính phong nhưng đáng tiếc nàng đã trở về tất nhiên mình cũng phải động thủ đôi khoảng cách tới thời hạn cuối cùng đã chẳng còn bao nhiêu hắn không có khả năng bởi vì đồng tình mà buông ththa cho nàng đều là hộ gia đình không có lý do gì buông tha cho bản thân thành toàn cho nàng, dưới điều kiện ngang nhau, tất nhiên đều phải dựa vào bổn sự, nếu như hắn bị giết, như vậy cũng đại nhận mệnh thôi. Người dừng tay, Chính Phong nhìn Lạc Hi bị Bạch Văn Khanh đánh đến máu chảy, trong lòng lộ một hồi, nói thật ra thật sự không có ý nghĩ sẽ chủ động giết người, nhưng Bạch Văn Khanh hiện tại đang đằng sát khí mà đến, nàng cũng tự nhiên sẽ không nương tay. Đồng dạng lấy ra một con dao găm, trên mặt của Chính Phong lúc này tràn đầy quyết tuyệt. Về mặt thời gian, Đại khái 5 phút nữa chính là tử kỳ của Bạch Văn Khanh, cho nên chỉ cần nàng cùng là khi trong vòng 5 phút đồng hồ rằng cao với Bạch Văn Khanh, bản thân nàng liền có sinh cơ rồi. Đối phương đã đến tận cửa thì cũng không có thể trách nàng. Chính phòng tuy là người thiện lương nhưng không phải là người cổ hủ, đương nhiên thân là nữ tính, vốn đã yếu thế, bất quá vừa rồi là khi cánh bị thương tay của Bạch Văn Khanh, đối với nàng mà nói thật sự là cơ hội tốt. Bạch Văn Khanh biết rõ, trong hai người này tối thiểu phải giết chết một người. Thời gian của hắn không còn nhiều lắm. Trên thực tế mà nói, thời gian của Bạch Văn Khanh chỉ còn lại 4 phút, không dài cũng không ngắn. Hắn không nắm chắc có thể trong đoạn thời gian này cam đoan đem Lạc Chính Phong giết chết. Nhưng hiện tại chỉ có thể liều mạng. Tay phải bị thương vẫn như trước, đang đổ máu. Hiện tại chỉ có thể dùng tay trái. Điều này tất nhiên làm giảm đi chiến lực của hắn rất nhiều. Nhưng hắn không do dự. Mà là khi phản ứng cũng rất nhanh. Lập tức đứng lên, ngăn cản trước mặt Lạc Chính Phong. Hai tay mở ra. Tuy khóe miệng vấn đờ máu, nhưng bộ dạng nửa cũng không nhượng bộ. Ta tuyệt đối không để ngươi làm hại Tỷ Tỷ, Tỷ Tỷ nói nàng muốn sống sót, ta nhất định phải làm cho Tỷ Tỷ sống sót, nhất định phải sống sót. Hết chương 13 quyển 28. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Khoại Chủng, quyển 28, chương 14. Tượng sát thứ 7 là chính phong nút này. Chăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nàng muốn chạy trốn. Thế nhưng Thần Ngốc Lạc Hi này lại đánh bạc tính mạng của mình để bảo vệ mình. Đơn giản bởi vì bản thân mình đối xử tử tế với hắn. Thời điểm bản thân nàng tứ cố vô thân, tánh mạng bị uy hiếp, người duy nhất bảo vệ lại là Lạc Hy. Trong lòng dâng lên một hồi cảm động. Đối bến này còn không biết tính mạng của bản thân cũng đang như đèn cầy trong gió, không biết bản thân đang gặp tuyệt cảnh bậc nào. Hắn chỉ nhớ kỹ chính phong là tỷ tỷ, nhớ kỹ không thể để người khác tổn thương tỷ tỷ. Lạc Hy Ngươi không cần bảo vệ ta đâu. Để một thanh niên đầu óc tối dạ bảo vệ mình, là chính phong tự cho bản thân mình làm không được, Bạch Văn Khanh, là ngươi động thủ trước, vậy thì đừng trách ta." Trong mắt của Chính Phong lúc này tuôn ra một cỗ lửa giận, một tia hảo cảm xưa kia đối với Bạch Văn Khanh đã biến mất sạch sẽ không còn chút nào. Sau đó, nàng cũng không nói nhảm, cầm lấy dao găm phóng về phía Bạch Văn Khanh là khi kêu to, "Tỷ ta tới giúp ngươi." Nhưng lúc này một thanh âm vang lên, Lâm Nội Tâm của Chính Phong hoàn toàn trầm xuống, cục đã tìm được. Nàng lập tức quay đầu lại, chỉ thấy Lâm Hoán Chi đứng phía sau cách đó không xa. Lâm Hoán Chi, Bạch Văn Khanh, hai người kia cùng tiến lên. Tình cảnh của nàng như thế nào, nàng tự nhiên hiểu rõ. Chắc chắn bọn hắn sẽ không bỏ qua cho mình. Ta giúp ngươi chế trụ lạc khi. Lâm Hoán Chi lúc này biểu lộ rất lạnh nhạt. Bạch Văn Khanh, trong 4 phút, ngươi giết chết là Chính Phong. Bạch Văn Khanh thấy thế, tức khắc đại hỉ. Vốn hắn cũng đang đau đầu về lạc khi không thôi Hiện tại Lâm Hoán Chi gia nhập Liên hoàn hảo rồi Hơn nữa hắn còn chặn đường nuôi của lạc chính phong Nói cách khác Nàng bây giờ chạy trốn Cũng không trốn thoát Chính mình liều mạng Cho dù dùng tay trái Cũng chưa hẳn không thể trong một phút giết chết lạc chính phong Lúc này hắn cũng không muốn lãng phí thời gian Hiện tại từng phút từng giây được phi thường quý giá Cho nên hắn thét lớn một tiếng Thẳng hứng lạc chính phong vào tới Mà là khi lập tức muốn chạy lên bảo hộ Thế nhưng Lâm Hoán Chi nhanh chóng chạy tới Một phát bắt được cánh tay của Lạc Hi Kéo hắn về phía sau mình Sau đó một tay đe đầu hắn xuống Hùng hằng áp cả người hắn trên mặt đất Bùng ra, bại hoại, bại hoại, thả ta ra Ta phải cứu tỷ tỷ Lạc Hi liều mạng dễ dụa đứng dậy Nhưng Lâm Hoán Chi lại rất nhanh nhẹ chế trụ hắn Gường mắt nhìn Lạc Chính Phong và Bạch Văn Khanh Chiến thành một đoàn 4 phút, có thể nghiệm chứng được giả thuyết này sao Lâm Hoán Chi thỉ thào Đồng thời đè Lạc Chính càng lớn Không một chút cho hắn bất cứ cơ hội đào thoát, Bạch Văn Khanh tuy tay phải bị thương, nhưng ưu thế về tốc độ và sức bật của nam nhân bảy gia kia không phải là chính phòng nhu nhược có thể địch nổi. Tuy nàng nhanh chóng trốn về phía sau, nhưng cánh tay trái vẫn bị tổn thương, nàng lập tức lui về, muốn dùng dao găm đối dao găm, thế nhưng lại làm mu bàn tay bị tổn thương. Tiếp theo Bạch Văn Khanh đè lạc chính phòng ngã trên mặt đất, giơ dao găm lên muốn đâm xuống cổ họng nàng. Chính phòng cũng lập tức dùng tay đỡ lấy cánh tay cầm lấy dao của Bạch Văn Khanh nhưng dao găm vẫn không ngừng hạ xuống, khí lực của Bạch Văn Khanh rất lớn, là Chính Phong dùng cả khí lực bố sữa mẹ mới có thể chống đỡ được. Trước mắt còn khoảng 3 phút tùy ngắn ngủi, nhưng đối với Chính Phong mà nói lại dài dặc. Một bên Lâm Hoán Trì cảnh giác, giữ Lạc Khi càng lúc càng lớn, hắn không thể không dùng toàn lực ứng phó, đã không còn lạnh nhạt như trước nữa. Bạch Văn Khanh, nhanh một chút động thủ cho ta." Lâm Hoán Trì chế trụ hai tay của Khi, hai chân cũng đè lên chân của Lạc Khi. Dùng cả sức người ép xuống mới có thể ngăn chặn. Lâm Hoán Chi không khỏi cảm giác mình đã xem thường thằng gốc này, nhưng hắn có tự tin Bạch Văn Canh có thể giết chết Lạc Chính Phong. Đối với Lâm Hoán mà nói, hắn nhất định phải tận mắt xem xét. Họ gia đình bị giết sớm hơn, phương thức tử vong có khác biệt với gia nguyên dù hay không? Hắn sẽ không nói cái gì mà xin lỗi. Lâm, thì không cần phải xin lỗi. Còn cảm thấy thuộc có lỗi thì đừng có làm xin lỗi, bất quá chỉ để làm giảm cảm giác tội lỗi mà thôi. Lâm Hoán Chi hắn khinh thường làm như thế. Mũi dao càng ngày càng tới gần cổ họng của Chính Phong, chỉ cần đâm xuống một thốn nữa là có thể lấy mạng nàng rồi. Nhưng Chính Phong lúc này lại lộ ra một tia cười lạnh, tiếp theo một tay nàng bắt lấy cánh tay của Bạch Văn Khanh, bỗng nhiên lộ ra một tiểu đao, đâm vào ngực của Bạch Văn Khanh. Điều này hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng của Bạch Văn Khanh. Sau đó, Chính Phong hung hăng đá một cái, làm thân thể Bạch Văn Khanh vang ra. Tiểu đao này có thể nắm trong tay mà không bị phát hiện. Đương nhiên là cũng cần một cơ hội, xuất kỳ bất ý, động thủ đâm chết Bạch Văn Khanh. Mà là khi thấy vậy cũng rất vui sướng. Còn Lâm Hoán Chi lại vì vậy mà hơi thất thần, để Lạc Huy dễ dụa được. Sau đó là khi liền chạy tới, bắt lấy cánh tay của chính Phang chạy đi. Lâm Hoán Chi lập tức phản ứng, đứng lên truy đuổi. Thời điểm Lâm Hoán Chi muốn rời khỏi, Bạch Văn Khanh lập tức trồm lên, ôm lấy đuổi của hắn. Thành tiểu đào kia đâm chúng ngực, nhưng chưa rủ lấy đi tính mạng của Bạch Văn Khanh. Thế nhưng chỉ trong vài phút nữa thôi, hắn sẽ chết, như vậy hắn nhất định phải giết chết một người. Lạc Chính Phong đã rời đi, như vậy chỉ còn lại Lâm Hoán Chi rồi. Nhưng trạng thái của hắn bây giờ làm sao có thể giết Lâm Hoán Chi? Ngực đau đến kịch liệt, làm hắn xiết mà vẫn liều mạng ôm lấy đùi của Lâm Hoán Chi. A, ngươi không thể, không thể đi. Lâm Hoán Chi lạnh lùng nhìn về phía Bạch Vân Khanh, hắn lập tức ngồi xổm xuống nói, "Cũng đúng, ta cần gì phải đi?" Nói đến đây, Hắn đem thanh tiểu đao kia rút ra, sau đó hung hăng xoẹt qua ít hầu của Bạch Văn Khanh, tiếp theo liền đứng dậy nhanh chóng rời đi. Bạch Văn Khanh đối với Lâm Hoán Chi mà nói, chính là vật thí nghiệm tuyệt đối hoàn hảo, một đao kia đủ để lấy mạng hắn rồi, mà tựa giác của Bạch Văn Khanh trên cổ không hề có vết thương. Trên thân thể của Bạch Văn Khanh, giờ phút này dẫy dụ kịch điệt, khoảng thời gian cách tới tử vong của hắn chỉ còn 2 phút. Hắn dùng ánh mắt quán độc nhìn về phía Lâm Hoán Chi đi xa, tiếp đó chờ đợi hắn chính là tự vong. Hắn sẽ chết sớm hơn thời gian tử vong của tưởng sát, Triệu Thành đạo cụ già Nguyên rủa cho người khác. Trong lòng hắn cảm thấy không cam lòng, tuy đã sớm có dự liệu xảy ra, nhưng khi biết nó biến thành sự thật, hắn vẫn cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, mà ít hầu bị cắt đứt làm hắn không thể nói lên lời, nhưng thời điểm hắn cho rằng phải chết không thể nghi ngờ, vết thương trên cổ đột nhiên quỷ dị khép lại, không đơn thuần là ở cổ, mà tất cả các vết thương trên người hắn đều nhanh chóng khép lại. Không tới một hồi sau, Cả người hắn trên dưới cao thấp, không còn một vết thương nào. Hơn nữa đồng hồ cũng xuất hiện trên cổ tay. Nhưng hắn khét động cũng không thể động. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hắn cái gì cũng không thể làm được nữa. Không bao lâu sau, hắn thấy mình xuất hiện trong một căn phòng. Đó là căn phòng hắn phát hiện ra tượng sáp của mình. Giờ phút này, thân thể hắn giống như búp bê. Tùy ý bày đặt, giống hệt tư thế của tượng sáp. Thế nhưng trước mắt hắn xuất hiện một thứ không thể tưởng tượng được. Ở trước mặt hắn xuất hiện một cái tượng sáp. Hiển nhiên, cái tượng sát này về sau mới có? Nếu là tượng sát thứ bảy, như vậy không cần hỏi, tự nhiên là tượng sát của Lạc Hy rồi. Trước khi tử vong, Bạch Văn Canh muốn nhìn rõ bức tượng sát kia. Nhưng ánh sáng trong phòng quá mờ, trong khoảng thời gian ngắn, nhìn không rõ lắm. Dù sao cuối cùng cũng chết, trong nội tâm hắn đối với Lạc Hy vẫn là căm hận không thôi. Hắn muốn nhìn đến tụt cùng tướng tụ của Lạc Hy như thế nào? Dường như ông trời muốn đáp ứng hắn, một tia ánh nắng cực kỳ yếu ớt chiếu vào bày ra một chân diện mục tượng sát trước mặt hắn, là khi đến tuyệt cùng chết như thế nào? Cái thằng ngốc kia, khi chết cũng có thể phát ra vẻ mặt sợ hãi sao? Còn có, hắn có cơ hội toàn thây không? Thời gian tử vong của hắn là lúc nào? Nhưng một chiếc mắt kia khi nhìn giá tượng sát, trong ý nghĩ của hắn như có một tia sét đánh trúng, không, không có khả năng, điều này sao có thể? Bạch Văn Khanh cơ hồ hoài nghi, bản thân mình đã hoa mắt, thế nhưng nhìn kỹ lại tượng sáp, Hắn cơ hội quên mất kết quả bản thân mình đang gặp phải Nội tâm hoàn toàn bị kinh hãi tràn ngập Mà rất nhanh Tử vong đã đến Trong bóng tối trước mắt hiện ra chính là Lúc này những hộ gia đình khác không biết Đã xuất hiện tượng sát thứ bảy Bởi vì Bạch Văn Khanh ngăn cản Chính Phong và Lạc Hy Rốt cuộc đã tránh được một kiếp Đương nhiên chính Phong cũng bởi vậy mà bị thương Hiện tại là 9 giờ đúng Khoảng cách tới tử kỳ của chính Phong Còn nửa giờ Đồng thời tại một khắc đó Huyết tự cũng tìm cáo kết thúc Nhưng vì sao đến bây giờ vẫn chưa tìm được tượng sát của Lạc Hy Điểm này làm chính phong Trăm mối không có giải thích Nếu như nhà chọn tận lực để hộ gia đình phát hiện ra tượng sát Thì có lẽ phải tìm thấy rồi chứ Nàng ẩn ẩn có cảm giác Cái này có liên quan tới sinh lộ hay không Chẳng lẽ trên người của Lạc Hy Có cất giấu một thứ mấu chốt về huyết tự Vì thế nàng quyết định gọi điện thoại hỏi ngân dạ Còn đối với Lâm Hoán Chi mà nói Hiện tại tình huống của hắn đang dần trở lên nguy hiểm Thời gian tử vong của hắn là 9 25 phút, 25 phút sau, hắn sẽ gặp phải tử cục mà hắn đã gọi điện thoại cho Bạch Văn Khanh, thế nhưng đối phương không tiếp nhận, điều này nói rõ Bạch Văn Khanh vẫn là chết rồi. Cái này làm Lâm Hoán Chi có chút kinh ngạc, một đao hắn xác định có thể làm Bạch Văn Khanh nhanh chóng tắt thở, thế nhưng chẳng lẽ giết chết hộ gia đình căn bản cũng không có tác dụng. Nội tâm hắn lúc này hoàn toàn chìm xuống, nếu thật như thế, 25 phút sau, hắn phải đối mặt với tuyệt cảnh rồi. Vậy bây giờ hắn phải làm thế nào đây? Thời gian không đợi người, cũng sẽ không cho hắn thời gian suy nghĩ. Huế tự này đã gần tới trung kết rồi. 9 10 phút, Lâm Hoán Trì gọi điện thoại hỏi vài trí giả khác trong nhà trọ, vẫn không thu hoạch được gì, nhưng có một điểm rất quỷ dị, đến bây giờ hắn vẫn chưa tìm thấy tượng xác của Lạc Hi. Điều này làm nội tâm hắn sinh ra một hoài nghi, Lạc Hi có thể cái tên ngốc kia đối với huyết tự này có tính đặc thù nào đó. Hết chương 14 quyển 28. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.